các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lách truyện thim giăng câu, đám người của quỷ sư cùng hai sư đồ sư phục cư đã đến nơi Cộng Thái. Ba người sư phục cư và đoàn người kia rẩy bước ra. Chuyện đi này chính là sinh hay tử, ai cũng không hẹn trước được. Khi trời dần tối, đoàn người cuối cùng cũng đã đến được chân núi Sáng Lâm, đúng như dự tính. Và lúc này trong những tập trước, chúng ta cũng đã được nghe qua. Ở đi trong vòng 10 dặm, khí đều là những nơi âm u hoang vắng, nhiều năm không có lấy một bóng người. Đến đây, Thôi Phốc quán chất lệnh cho bọn người giật chân nhảy, với yêu cầu gấp rút những cổ quỹ sư mà bọn họ phải bất kể ngày đêm đi vào cổ mộ không chút nghỉ ngơi, chắc chắn ảnh đến sức lực cũng đều đã cạn kiệt. Vợ nghe thấy hiệu lệnh liền tìm chỗ nghỉ ngơi để lấy lại sức. Bọn ba người mặc hắc y lúc này ngồi xuống mấy bộ ná ven đường, lôi mấy bánh bao từ trong túi ra ăn, còn tốc quân thây ma kia bất động đứng yên tại chỗ, không ăn không uống. Đi bộ suốt mười mấy dặm đường, nắng người sư phụ cương dầu khạnh đã có phi thường đến đâu thì mồ hôi cũng đổ ròng ròng. Tiểu sang còn nhỏ, lại phải đi liên tục càng mệt hơn, thở không ra hơi, chỉ có tiểu Hào là sắc mặt vẫn không đổi. Tiểu Hào hướng mắt trông về núi lớn, trong lòng bỗng chốc dấy lên sự nghi ngờ. Đệ vị sư phụ cương đã nhiều năm, cũng đã không ít lần nhìn thiết phong thủy xung quanh các cổ mộ, ít nhiều cũng học được được chút, nhưng địa thế ngọn núi trúc này vô cùng hiểm trở, nhìn thế nào cũng không giống phong thủy của một ngôi mộ mỏng. Làm sao có thể có cổ mộ ở đây? Bí mái cũng không thông, anh nhịn đẹp thắc mắc hỏi sư phụ. "Sư phụ, con nhìn thấy trên núi phong thủy chả ra gì. Trương Hạo tiên đó, thật sự là được chôn ở đây sao?" Không thể tiểu ao, cả sư phổ cương cũng có suy nghĩ như vậy. Phải nói rằng, Trương Hạo Thiên là chuyển nhân của Thiên Sư, không được tính là người có nửa dòng máu của tộc Thiên Sư, tổ tiên của họ. Hiểu biết về ông Dương Phong Thủy như thế nào, không cần phải nhắc đến, sao có thể đem mình chôn ở một nơi không tránh gió, không tiếp nước lại cố cố hiểm trở như ở đây được. Thôi phóc quả sau khi nghỉ ngơi được một lát, kia coi một hắc y nhân đến. Hát y nhân kia tên là Tôn Hào Tử Giáng người không cao Tuổi tác tầm trên 40 Là người dẫn đầu của đám hát y nhân Tình kia nghe thôi phó quạt gọi Liên tươi cười chạy đến Ngày loán thoáng cuộc đối thoại của hai người họ Thì dường như Tôn Hào Tử Đã đi tìm một thi tiên Được một thời gian rồi Nhưng trước giờ vẫn chưa tìm được Cho đến khi quỷ sư có được bản đồ Mới tra xa được mộ của thi tiên Nằm trên núi Sáng Long Thời gian gấp gấp nên hắn ta chưa kịp tìm hiều. Vì sợ quả trách, cậu thêm một chứng tỏ bản thân mình không phải là vô dụng. Tôn Hạo Tử liền bắt đầu giải thích, nào là núi sáng lăm mịt phủ chập trùng, khó xác định được phương hướng, nào là đường đi hiểm trở, phong thủy xấu nên bản thân mới tìm kiếm lâu như vậy. Và lại việc gì có phải cần kinh nhẫn, vậy nên hắn ta liền bảo thôi phó quá, kiên nhẫn một chút nữa nhất định sẽ tìm ra. Thôi phó quá trong tình thế gấp gáp, Tích Nhân cũng không có tâm trạng nào để nghe hắn ta giải thích nhiều lời, tự mình đem bản đồ ra đối chiếu với cái núi, tìm đường đi vào cửa mộ. Sư phụ cư cũng không ngồi yên, vì muốn kiểm chứng độ xác thực của cái thế môi mộ, nên liền bảo tiểu sang đem la bàn trong mình. Cầm la bàn trên tay, sư phụ cư loay hoay mãi, là thế nào cũng không nhìn xác được đúng là đâu, đâu là vực. Cả buổi cũng không thể hình dung ngọn núi này địa thế ra sao. Hơn thế nữa, nơi đây âm dương còn khó phân biệt, nói gì đến việc tìm ngôi mộ. Tiểu Hào và Tiểu San cũng cẩn thận quan sát, sau đó bỗng nghe thấy tiếng hét lớn. Kia chẳng phải là khu đại hung sam xuất phát thôi. Kim la bàn không ngừng quay tới quay lui, sự độ ba người họ có năng bạt mạng. Bên kia, thổ phốc quả bất ngờ thúc giục lên đường. Tôi không tự đối chiếu bản đồ. Sư bảo giảng, cổ mộ có chư học thiền nằm trên đỉnh núi cao nhất. Sơn sa đến lúc đó phải trông cậy vào tài năng của ba sư đồ họ, nhất định phải lấy được thanh nan thi điển đem về sao cho quỷ sư bảo vệ hàng ngàn bách tính thanh thuần. Thôi pháp bạch đan quyết tâm hừng hực, kịp câu tiếp theo của sư phụ cương như đắc đạt cho hắn một cái bước lẫy. Theo lời của ông, thì phía trước chính là một cấm địa khóa hộ, muốn đến được đỉnh núi cao nhất thì nhất định phải đi quán đó, nhưng muốn bắt được đạc cột sơn cũng là một chuyện khó khăn lắm, huống chi nói đến việc thành công nên thanh nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net